một nửa thanh thanh đạm đạm rất ít thấy thức ăn mặn một nửa kia đa dạng liền nhiều hơn vào tháng chạp lúc sau dận kỳ thậm chí ăn rất nhiều lần nổi coi như dục tú mặt dục tú trở về thời điểm dận kỳ đã ở chính viện chờ, nàng một hồi tới hạ nhân lập tức đi phòng bếp truyền thiện theo thường lệ là hai loại đồ ăn ở trên bàn kính vị rõ ràng triển khai dận kỳ hôm nay nhưng thật ra không có kêu nổi nhưng là hắn kêu nướng chân dê Độc thuộc về thịt dê cái kia hương vị ở trong phòng lan tràn mở ra, kích thích đến người chảy dòng nước miếng, căn bản không có biện pháp xem nhẹ. Dục tú nơi này trừ bỏ rau xanh củ cải ở ngoài, duy nhất thức ăn mặn chính là tôm bắp vỏ, hơn nữa toàn bộ mâm cũng chỉ có 5 cái tôm bắp vỏ, không biết còn tưởng rằng trong phủ nhật tử không có gì ăn đâu. Dục tú lúc này thật cảm thấy chính mình đã không thể nhịn được nữa, ra, lần sau nếu là ăn nướng chân dê hoặc là ăn nồi. Có thể hay không đi tiền việt ăn, ở một cái muốn giảm béo người trước mặt ăn này đó, không cảm thấy quá tàn nhẫn chút sao? Có sao? Giận kỳ tuy rằng thanh âm không có phập lòng, nhưng trong ánh mắt cũng đã tràn đầy ý cười. Có. Dục tu chém đinh chặt sát, không cần đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ thượng, nàng giảm béo đã rất thống khổ, nhiều hư tâm địa mới có thể ở nàng trước mặt ăn nàng không thể ăn mỹ thực. Lúc này giận kỳ là thật nhịn không được. Cười đến bụng đều ở run rẩy, một ngụm trói lõi hàm răng trắng thoạt nhìn đặc biệt bị người hận. Dục tú tức giận đến trứng mắt, nếu không phải đối phương mỗi ngày muốn dạy nàng đá cầu, nàng căn bản là nhận không đến hiện tại. Hơn nữa người này gần nhất là càng ngày càng quá mức, làm trầm trọng thêm, lại là nồi, lại là nướng chân dê, ngày mai nói không chừng muốn cho phòng bếp làm một con heo sữa nướng bưng lên. Ra lần sau chú ý, lại muốn ăn cái gì thứ tốt, ra liền tránh ngươi ăn. Bất quá hôm nay liền tính, Phúc Tấn ngươi hơi chút nhịn một chút. Nói, giận kỳ liền nhịn không được cười rộ lên, lần này càng khoa trường, cười đến ghé vào trên bàn, một chút hình tượng đều không có. Dục tú nghiến răng, ngày khác nàng khẳng định đến ngạch nương nơi đó cáo người này trạng thật quá đáng. Nhìn Phúc Tấn đều mau trở mặt, giận kỳ rất muốn cấp Phúc Tấn cái mặt mũi nỗ lực khống chế được chính mình không cười, dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa dùng nữa dùng nữa Dùng cái quỳ thiện, giúp tú oán hận hướng trong miệng tắc vài cái tôm bắp vỏ, sau đó trơ mắt nhìn đối phương gặm chân dê, cũng không biết đối phương có phải hay không chịu nàng ảnh hưởng. Hiện tại ăn chân dê cũng không cần làm thái giám dùng đao đem thịt cắt thành mảnh nhỏ, trực tiếp thượng thủ gạm, tuy rằng nhìn qua không thế nào văn nhã, nhưng là thật hương à, ăn chân dê phải như vậy ăn. Nghe hương tô thịt dê mùi vị, trong miệng nhai rau xanh, củ cải, rục tú cảm thấy chính mình thật giống như về tới kiếp trước. Nhìn mỹ thực tiết mục ăn với cơm thời điểm, bất quá như bây giờ có thể so trước kia khó chịu nhiều, rốt cuộc trước kia nàng chỉ có thể xem, có thể nghe không mùi vị, hiện giờ cảm giác này, đó là tương đương toan sản, tương đương khó chịu. Chương 29. Thật vất vả dùng xong rồi bữa tối, Dục Tú cảm thấy chính mình miệng đều mau đạm ra điều tới, không nói nhạt như nước, nhưng là khẳng định không có phía trước dùng bữa khi kia phân hưởng thụ. Ra bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Dận kỳ chủ động đứng lên nói, vừa mới thịt dê ăn nhiều, bụng có điểm căng. Mùa đông khắc nghiệt, sát trời lại đã am đi xuống, dục tú một chút ra cửa ý tưởng đều không có. Lúc này đi ra ngoài làm gì, thổi gió lạnh sao? Ta không đi, quá lạnh. Nàng thà rằng chờ lát nữa ở trong phòng tập hít đất cùng gặp bụng, cũng không nghĩ đi ra ngoài đi đường. Đáng tiếc đời trước nàng không có tiền không có thời gian, nói cách khác. Lúc này liền có thể luyện tập yoga, không cần phải mỗi ngày buổi tối đều là hít đất cùng gặp bụng, đơn giản như vậy thô bạo rèn luyện phương thức. Phúc tấn không đi, giận kỳ cũng không quá nghĩ ra đi, trực tiếp làm người thượng ly tiêu thực trà đặt ở giường đất trên bàn, trong phòng thả vài cái chậu than, ấm áp dễ chịu, liền như vậy uống trà nói chuyện phiếm cũng khá tốt. Mới vừa cơm nước xong không thích hợp vận động, bất quá dục tú cũng không cùng giận kỳ giống nhau nên ngang ngồi ở trên giường. mà là ưỡn ngực ngẩng đầu ở trong phòng đi qua đi lại, vì sớm ngày có thể hưởng thụ mỹ thực, cũng đến chạy nhanh gầy xuống dưới mới được. Lật qua năm lúc sau, Hoàng Thăng liền 4 tuổi, tuy rằng năm nay cũng đã làm hắn dọn đến tiền viện đi, bất quá không có đứng đăn bái sư, cũng chưa cho hắn ăn bài ha ha hạt châu, quay đầu lại ngươi cùng chắc phúc tấn thương lượng một chút, cho hắn ăn bài mấy cái ha ha hạt châu. hiện tại liền tìm kiếm lên, đừng đến lúc đó không có chuẩn bị. Đề cập lưu giai thị, Giận kỳ nhíu nhíu mày. Ở chung lâu như vậy, Dục Tú vẫn cứ một chút đều không có thăm dò rõ ràng vị này ra kịch bản. Cấp hoàng thăng an bài ha ha hạt châu chuyện này. Muốn thương lượng cũng nên là vị này ra đi theo lưu gia thị thương lượng. Quan nàng chuyện gì? Nói dễ nghe một chút nhi Nàng là hoàng thăng mẹ cả. Nhưng trên thực tế, lưu giai thị nhất phòng người chính là nàng. Nàng đi theo lưu giai thị thương lượng hoàng thăng ha ha hạt châu Không phải làm trò cười sao? Hoàng thăng sự tình ra hẳn là tốt nhất tâm, huống chi chọn lựa ha ha hạt châu là đại sự, chuyện này vẫn là ra đi tìm chắc phúc tấn thương lượng. Dục tu trực tiếp cự tuyệt nói, loại này xuất lực không lấy lòng, đã ghê tởm chính mình lại ghê tởm đối phương chuyện này, nàng một chút đều không nghĩ làm. Dẫn ký như mày, hắn chính là đối hoàng thăng sự tình để bụng, cho nên mới làm phúc tấn cùng lưu dai thị thương lượng ha ha hạt châu sự tình, không nói đến trong phủ người thừa kế là hoàng tinh. Chính là Phúc Tấn hiện giờ ở trong phủ địa vị cùng quyền lợi, cũng không thể làm Phúc Tấn cùng Hoàng Thăng quan hệ tiếp tục như vậy rằng co đi xuống, năm đó Phúc Tấn mới vừa gả tiến vào thời điểm, Lưu Giai Thị ỉ vào hắn xuống ái, không thiếu ngẫu nghịch Phúc Tấn, làm rất nhiều không nói quy củ sự tình. Hơn nữa Lưu Giai Thị lại vẫn luôn không cho Hoàng Thăng cùng Phúc Tấn thân cận, trừ bỏ mỗi tháng hai lần lại đây thỉnh an ở ngoài, Hoàng Thăng trên cơ bản cũng không thấy Phúc Tấn mặt nhi, cứ như vậy. Hoàng Thăng lại đây thỉnh an thời điểm, Lưu Giai Thị cũng sẽ ở. Mẹ cả cùng con vợ lẽ quan hệ nguyên bản liền rất vi diệu, Lưu Giai Thị như vậy một lộng, hai bên thật liền thành mặt mũi tình, Phúc Tấn không nhớ thương Hoàng Thăng, Hoàng Thăng đối Phúc Tấn cũng không có vài phần nụ mộ. Hắn sẽ không lại sủng ái Lưu Giai Thị, chỉ một cái chắc Phúc Tấn vị trí, tuy rằng có thể ở trong phủ đầu đứng lên tới, nhưng là cứ thế mãi, nhật tử hẳn là cũng sẽ không như thế nào hảo quá. Lưu Giai Thị chính mình tắc thành như vậy, hắn không đau lòng, nhưng Hoàng Thăng dù sao cũng là hắn trưởng tử, nếu có thể cùng Phúc Tấn chi gian nhiều vài phần thân cận đó là tốt nhất, cũng miễn cho ngày sau huynh đệ tranh chết. Đề cập con nối dõi, chẳng sợ lười nhác như giận kỳ, cũng khó tránh khỏi nhiều tư nghĩ nhiều vài phần, chẳng qua hắn này đó suy nghĩ liền không rất thích hợp cùng Phúc Tấn nói. An tiết sự tình nhiều, chuyện này vẫn là từ ngươi quyết định, thuận tiện hỏi một chút chắc Phúc Tấn ý kiến, nói cách khác. Đem hoàng thăng kêu lên tới hỏi một chút cũng đúng, dù sao cũng là cho hắn chọn ha ha hạt châu. dẫn ký nói, chỉ mong lưu dai thị có thể thấy được rõ ràng tình thế, đem tiểu tính tình thu một chút. Dục tú còn có thể nói cái gì, lúc này nàng muốn còn đĩnh cái bụng, có thể lấy thân thể không thích đáng làm lý do, nhưng là hài tử đã sớm sinh ra tới, nàng hiện tại mỗi ngày luyện hai cái canh giờ đá cầu, còn phải làm 300 cái gập bụng cùng 100 cái hít đất. lại nói thân thể không khỏe, quỷ tài tin đâu. Thật sự không hiểu được vị này ra là nghĩ như thế nào, dục tú cũng không nghĩ vắt hết óc đi cân nhắc những việc này, còn không phải là dựa ha ha hạt châu sao, nàng lấy hoàng thăng cùng lưu dai thị ý kiến là chủ không phải được rồi, dù sao chọn ai đối nàng tới nói thật không quá lớn ảnh hưởng, hoàng thăng ha ha hạt châu cùng hoàng tinh ngày sau ha ha hạt châu căn bản là không ở một cái tiêu chuẩn thượng, trừ phi các nàng gia vị này ra bước lên đại vị, nói cách khác, đích thứ khác biệt, giống như thiên khe, mà muốn làm các nàng gia vị này ra bước lên đại vị, trừ phi khang hy nhi tử đều chết không sai biệt lắm, cho nên nàng làm một chút đều không lo lắng hoàng thăng ngày sau sẽ uy hiếp đến hoàng tinh địa vị. dần kỳ rốt cuộc vẫn là giải thích một câu, tuy rằng giải thích có chút mơ hồ không rõ, lưu giai thị là cái sách không rõ, hoàng thăng còn phải ngươi cái này đương mẹ cả nhiều chăm sóc chút, du tú xấu hổ cười cười. Không biết chính mình có phải hay không hẳn là một ngụm ứng thừa xuống dưới, nàng không có phải vì khó hoàng thăng ý tứ, nhưng là muốn nói đến chăm sóc, nhân ra chính mình có thân ngạch nương, căn bản không cần phải nàng. Hơn nữa nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn cùng hoàng thăng từng có nhiều tiếp xúc, tựa như nàng từ lúc bắt đầu liền không thế nào tưởng cùng giận kỳ này đó tiếp thất nhiều tiếp xúc giống nhau, trừ bỏ mùng một cùng mười lăm lại đây thỉnh an, ngày. Thường trên cơ bản đều không chạm mặt, Đương nhiên Mã Giai Thị là cái ngoại lệ. Muốn nói lên, Mã Giai Thị đi theo dận kỳ thời gian so Lưu Giai Thị còn muốn lớn lên nhiều, tư lịch có thể nói là sâu nhất một cái, tuổi thượng không riêng so nàng cùng Lưu Giai Thị đại, hơn nữa so dận kỳ đều phải đại một tuổi, mấy năm nay cũng được sủng ái quá, thậm chí có một đoạn thời gian có thể cùng Lưu Giai Thị địa vị ngang nhau, chỉ là vẫn luôn cũng chưa có thể có cái hài tử. Cũng không biết là nghĩ thông suốt, vẫn là khác loại thủ thuật che mắt. dù sao gần nhất này hai tháng mã giai thị liên tiếp đến nàng nơi này tới hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải hướng về phía giận kỳ tới rốt cuộc đối phương đều là dùng qua đồ ăn sáng mới đến mau đến bữa tối thời gian thời điểm chính mình liền sẽ đi còn có mỗi ngày đá cầu thời gian cũng là như thế dù sao đánh giá giận kỳ muốn tới vị này liền khẳng định phải đi hơn nữa đối phương tới tìm nàng cũng cũng không có chuyện gì muốn nhờ ngồi ở một khối liêu một lát thiên nhi Nghe nữ tiên sinh thuyết thư, thấu một bàn đánh đánh lá cây bài, không hơn, hơn nữa đối phương thái độ cũng tương đương tự nhiên, cảm giác thật giống như là ở tại viện dưỡng lao hai cái lao nhân, lẫn nhau cũng không quen biết, nhưng là có thể ghé vào một khối tống cổ thời gian. Có hoàng tinh, lại còn có cùng bảy phúc tấn kết phường làm sinh ý, dục tú hiện tại cũng không cảm thấy nhật tử quá đến nhàm chán, bất quá cũng không hảo đuổi đi người là được, rốt cuộc đối phương không có gì ác ý. Hơn nữa tương đương chi tỉnh thức thú, chưa từng có an vạ chính viện không đi. Chủ tử, chủ tử ra, tiểu A ca tỉnh. Dục tú nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh làm bà vũ ôm lại đây. Không khí thật là có đủ xấu hổ. Hoàng tinh trẻ con phòng liền ở cách vách, sợ ôm tới ôm đi đem hải tử cấp đông lạnh Dục tú trực tiếp làm người đem vách tường hủy đi một khối, từ trung gian ăn một phiến môn, có thể trực tiếp thông qua then cửa hải tử ôm vào tới. Đỡ phải ngày mùa đông ôm ra cửa làm hài tử chịu đông lạnh. Hoàng tinh đã đến, hiển nhiên làm không khí hảo không ít, hai vợ chồng đều cướp ôm hài tử, đoạt bất quá liền treo đùa hài tử, đại để là bởi vì có cái này tiểu gia hỏa, trong phòng đều tràn đầy ôn nhu, làm nhân tâm đều trở nên mềm mềm mại mại. Trong cung đầu ăn tết là mệt nhất người chuyện này, trừ tịch ngày đó, trời còn chưa sáng đâu, phải lên chuẩn bị. Dục tú chỉ là thượng trang, trải đầu. Thay quần áo liền hoa hơn một canh giờ, mới vừa xong việc Nhi phải lên xe, giận kỳ bím tóc đầu so nàng hảo sơ nhiều, hơn nữa cũng không dùng tới trang, nhiều ra tới thời gian, nhân gia đã ăn không ít đồ vật. Dục tú cũng chỉ có thể làm người đem đồ vật bắt được trên xe ngựa ăn, nàng cùng giận kỳ ngồi một chiếc, Lưu Giai Thị cùng Hoàng Thăng ngồi một chiếc, Hoàng Tinh đã tại nội vụ phủ bên kia tố cáo giả, năm nay không cần đi trong cung ăn Tết, đến nội mã Giai Thị, Nàng còn chưa đủ tư cách đi tham gia cung yến, trừ phi trong cung đầu quý nhân nói rõ muốn gặp nàng, vân thị cùng triệu thị liền càng không tư cách này. Trước hai ngày hạ một hồi đại tuyết, lúc này tuyết động còn không có hóa sạch sẽ, cho nên đặc biệt lánh, chẳng sợ đem trong xe phóng chậu than, trong lòng ngực xùy xuống tay lỏ, cũng giống nhau không cảm thấy ấm áp. Dục tu ăn chính là mới ra nổi bánh rán hành, này ngoạn ý đỉnh đói, hơn nữa không dễ dàng làm dơ quần áo cùng trên mặt trăng dùng. trong xe ngựa còn có một hồ táo đỏ nhiệt trà gừng bất quá mỗi ly trà trên cơ bản đều chỉ uống một hai khẩu hoặc là dứt khoát không uống chờ trà biến ôn lương trực tiếp đổi tân không phải các nàng không nghĩ uống mà là không dám uống nhiều quá đi trong cung lúc sau thượng vê đút cờ cũng là chuyện phiền thoái nhi ít nhất hoàng thượng cùng thái hậu nói chuyện thời điểm hoặc là lễ bái liệt tổ liệt tông thời điểm tổng không thể bởi vì mắc tiểu đi như xí lúc này trên đường không có người đi đường Ngẫu nhiên gặp phải chiếc xe ngựa, cũng đều là hướng tử cấm thành phương hướng đi, này liền muốn xem địa vị cao thấp, hai bên xe ngựa chạm chán, hoặc là nói còn không có chạm chán đâu, đại thật xa thấy, phía trước nếu là địa vị không bằng phía sau cao, vậy ma lưu đem xe ngựa đổi tới một bên nhi đi, dừng lại chờ mặt sau người đi rồi, bọn họ lại theo sau. Phía trước nếu là địa vị so phía sau cao, vậy không cần phải xem vào, trực tiếp đi là được. Ngũ bối lạc phủ cùng bảy bối lạc phủ tương liên, hai nhà xe ngựa cũng là trước sau chân ra tới, ngũ lạc bối lạc phủ xe ngựa ở phía trước, bảy bối lạc phủ xe ngựa ở phía sau, hai nhà kém không vượt qua 10 mét, xa xa xem qua đi còn tưởng rằng là một nhà đoàn xe đâu. Mau đến tử cấm thành thời điểm, vài vị hoàng tử AK đoàn xe liền lục tục đụng tới một khối. tam bối lạc cấp thẳng quận vương đường đường, ngũ bối lạc cùng bảy bối lạc cấp tứ bối lạc đường đường. tám bối lặc lại cấp ngũ bối lặc cùng bảy bối lặc đường đường Dục tú vén lên trên xe ngựa mảnh ra bên ngoài xem tấm tắc trừ bỏ các nàng gia vị này ra bên ngoài mặt khác trong phủ vài vị gia liền không có một cái ngồi ở trong xe ngựa nhân ra đều là ở bên ngoài cưỡi ngựa tuy nói ăn mặc rắn chắc áo khoác trên đầu mang mũ miệng lông công nhưng là dục tú nhìn thật sự là lãnh nàng ngồi ở trong xe ngựa chân bên phóng trậu than trong lòng ngược suy xuống tay lò trong tay còn bưng nhiệt trà gừng đều còn cảm thấy có điểm lãnh huống chi là cưới ở trên lưng ngựa trong tay cầm dây cưng người người không ra đi cưỡi ngựa không có việc gì sao Dục tú nhỏ giọng hỏi kia vài vị ra nhưng đều là ở bên ngoài cưỡi ngựa nhân gia tổng không thể là nhàn rỗi nhàm chán tìm tội chịu này có chuyện gì nhi Giận kỳ cuối cùng là đem đôi mắt mở vừa rồi đều mau ở trong xe ngựa ngủ rồi lại không có quy định nói hoàng tử A-ca cần thiết ở bên ngoài cưỡi ngựa. Này đó huynh đệ chết sĩ diện khổ thân, hắn chính là không cần mặt mũi. Dục tu thật không biết, có phải hay không vị này gia chịu nàng ảnh hưởng quá sâu, vẫn là các nàng hai cái căn bản chính là đồng đạo người trong, giống nhau ham ăn miếng làm, giống nhau ham ăn miếng làm, giống nhau không cần mặt mũi. Chương 30 Tới rồi cửa cung, đại gia liền đều đến từ trên xe ngựa xuống dưới, dựa theo phẩm cấp. Có thể ngồi kiệu liễn, ngồi kiệu liễn, không thể ngồi kiệu liễn tự nhiên cũng chỉ có thể đi tới. Dục tú là bối lạc phúc tấn, tuy rằng có thể ngồi chỉ là hai người nâng kiệu liễn, nhưng là cũng tổng hảo quá lưu giai thị, nàng cũng chỉ có thể đi tới, cũng may hoàng thăng tuổi còn nhỏ, lúc này còn có thể làm nhũ mộ ông. Nói cách khác, như vậy lớn lên lộ, thật đúng là không phải một cái ba bốn tuổi tiểu hài tử có thể kiên trì xuống dưới. Đồng dạng thê thảm còn có giận kỳ. Các huynh đệ đi ở một hối, top 5 top 3, hơn nữa nhân ra căn bản là không có chuẩn bị hoàng tử A-ca kiệu liễn, hắn chính là lại tưởng người biếng, cũng không thể lập dị đến loại trình độ này. Bất quá xem đội hình, cũng biết ai với ai tương đối thân cận, thái tử cùng chưa bị sắc phong các hoàng tử đều ở tại trong cung, cùng này đó quận vương, bối lạc không phải một đường, thẳng quận vương tự nhiên là cùng 8 bối lạc cùng nhau, tam bối lạc cùng tứ bối lạc một hối, dư lại chính là ngũ bối lạc cùng 7 bối lạc. hai cái đồng dạng không có trí lớn người nhưng thật ra cũng mừng rỡ bị chúng huynh đệ bên cạnh hóa huynh đệ hai cái ghé vào một khối có thể liêu cái gì thẳng quận vương cùng tám bối lạc liêu chính là lão cửu hôn sự ở thẳng quận vương trong mắt lao Bát là người của hắn, lao cửu lại từ trước đến nay đi theo lao Bát làm như vậy tính lên lão cửu tự nhiên cũng chính là người của hắn, này lo dịp không sai lầm tam bối lạc cùng tứ bối lạc liêu lại là thơ tử tam bối lạc văn thải xuất chúng Hiếu kỳ cạo đầu một chuyện phát sinh phía trước, ở văn nhân giữa thanh danh rất tốt, tứ bối lặc ở thơ từ thượng cũng là tương đương có thiên phú, ở thơ từ thượng không thể so tam bối lặc kém, thậm chí phải hơn một chút. Ngũ bối lặc cùng bảy bối lặc tán gấu liền bình dân nhiều, hai người cái gì đều liêu, thời tiết, đồ ăn, hai tử, dù sao đề tài rất là tùy tâm sở dụng, liền cùng người thường giống nhau. Dục Tú tiến dực khôn cung có thể nói là tương đương quen cửa quen mẹo, nàng ở phía trước đi. Lưu Giai Thị mang theo Hoàng Thăng đi ở phía sau, vốn dĩ vào cửa cung cũng đã thực khẩn trương, tới rồi rực khôn cung, không những không có thả lỏng ngược lại khẩn trương đến hô hấp đều phóng nhẹ vài phần. Dục tú căn bản là không chú ý tới, Lưu Giai Thị một cái đại nhân không cần nhọc lòng, Hoàng Thăng có chính mình thân ngạch nương chiếu cố, cũng không cần phải nàng nhọc lòng, cho nên nàng chỉ cần cố hảo tự mình là đủ rồi. Nghi Phi lúc này đang ở thượng trang, một chốc sẽ không ra tới gặp người. Dục tú vốn dĩ đều đã tìm cái tới gần chậu than vị trí, thoải mái dễ chịu ngồi xuống, vừa nghe nói nghi phi ở thượng trang, lập tức đứng lên. Lưu ma ma, người đi hỏi vừa hỏi ngạch nương, ta có thể hay không vào xem. Nàng đối thượng trang bản thân không có hứng thú, đời trước nàng nhiều lắm chính là cho chính mình tu tu lông mày, liền nhãn tuyến đều sẽ không họa, cho nên đối hóa trang căn bản là không quen thuộc, đời này đều có bên người cung nữ giúp nàng miêu mi hóa trang. Nhân gia chính là chuyên nghiệp nhân sĩ, so nàng loại này không luyện tập quá tay tàn đảng cường không biết nhiều ít lần, cho nên nàng không có muốn cùng nghi phi nương nương bên người cùng nữ thâu sư ý tưởng. Bất quá nàng đối Mỹ nhân thượng trang lại là có vài phần hứng thú, chân chính Mỹ nhân tự nhiên không phải dựa hóa trang hóa ra tới, chính cái gọi là đạm trang nùng mặt tổng thích hợp, mặc kệ là tố nhan, vẫn là mang trang, cũng hoặc là hóa trang quá trình, hẳn là đều là mỗi người mỗi vẻ. Dù sao nàng đối nhà mình bà bà nhan giá trị là tương đương có tin tưởng. Nghi phi trang đã thượng đến một nửa, liền kém miêu mi mà son môi. dẫn dục tú tiến vào sau, còn rất là có tinh thần treo gẹo nói, ngũ phúc tấn đây là muốn lại đây tự mình cấp bổn cung thượng trang. Dục tú lo chính mình tìm cái theo ghế ngồi xuống, trên mặt một chút đều nhìn không ra tới ngượng ngủng, ngạch nương còn không biết ta, ăn uống bên ngoài sự tình đều không am hiểu, ta chính là tiến vào thưởng thức thưởng thức. Người thích cái đẹp cùng không yêu mỹ người là không giống nhau, giống Nghi Phi, miêu mi chuyện này giống nhau đều là tự mình động thủ, lại là khéo tay cung nữ, cũng so ra kém nàng bản thân tay nghề. Bởi vì chỉ vẽ nửa bên lông mày, Nghi Phi cũng sẽ không quay đầu đi xem người, hai mắt thoáng nhìn, mặt mày trung tự mang phong tình, đem dục tú liêu không muốn không muốn, liền kém dùng tay che lại ngược. Đứa nhỏ này, Nghi Phi sang sảng cười ra tiếng. Đều không phải là là nữ tử vì theo đuổi mỹ cảm mà không lộ răng tới cười, ngược lại tự nhiên cực kỳ, thân thể trước huynh, má lún đồng tiền ẩn hiện, xinh đẹp gạo kê nha làm người nhìn liền hâm mộ. Dục tú không biết mười mấy năm trước nghi phi nương nương nên là như thế nào mỹ lệ, nhưng là hiện tại nghi phi nương nương nhất tần nhất tiếu một hồi mắt, đều mỹ đến gần như có thể vẽ trong tranh, đều không phải là là cái loại này thanh lệ thoát tục tiên nhân chi mỹ, mà là kiểu diễm ước tác. Phảng phất hoa mẫu đơn thịnh cực là lúc, mỹ đến nùng liệt, làm người không rời mắt được. Nương nương càng thêm đẹp. Đây là người cùng người tranh lệch, rõ ràng nàng dùng linh tuyển thủy muốn so nương nương dùng nhiều hơn, nhưng là bày biện ra tới hiệu quả thật đúng là không giống nhau. Nương nương nguyên bản chính là đại mỹ nhân, hiện giờ càng là xương được với quốc sắc thiên hương. Nghi phi nhìn ra được tới, dục tú nói chính là thành thật lời nói, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới như vậy vui vẻ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì này đã hơn một năm tới nay, tâm tình tốt duyên cớ, nàng không riêng làn da so với phía trước khá hơn nhiều, thân thể cũng so năm rồi khỏe mạnh, nàng rốt cuộc sinh quá ba cái hài tử, 35 năm thời điểm, đã dưỡng đến 12 tuổi tiểu nhi tử dận tư nhân bệnh qua đời, nàng cũng bởi vậy bệnh nặng một hồi, để lại bệnh căn, thường thường, liền sẽ thể hư đổ mồ hôi, nghiêm trọng thời điểm thậm chí ngược đau. Nhưng là này đã hơn một năm tới nay đã rất ít lại phát tắc qua, giống như lại về tới hai mươi hơn tuổi thời điểm. Nay còn phải nhiều cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi thường thường lại đây bồi ta, cùng ta nói chuyện phiếm giải buồn, ta cũng sẽ không nhanh như vậy từ nhỏ người một sự tình đi ra. Nghi Phi biểu tình rất là nghiêm túc, hơn nữa không có buồn cung dùng cái này tự xưng, rục tú đứa nhỏ này so nàng kia hai cái nhi tử tới đều thường xuyên. Tuy nói trừ bỏ mùng một cùng mười lăm kia hai ngày lại đây thỉnh an tới sớm bên ngoài, còn lại thời gian đều là giữa trưa đầu mới lại đây, thoạt nhìn có chút lười nhác, nhưng như vậy một cái lười nhắc người, còn có thể thường xuyên đến trong cung tới xem nàng, này phân tâm nàng lãnh. Từ xưa trước nay đều là nhân tâm thay đổi người tâm, nàng tự hỏi không phải một cái mềm lòng người, đương nhiên mềm lòng người cũng ở trong cung sống không được tới, đối lao ngũ tức phụ. Nàng thật sự cảm thấy so lão ngũ đều chi kỷ, liền cùng nàng bản thân nữ nhi giống nhau, vừa lúc đời này nàng sinh ba cái nhi tử, cô đơn thiếu một cái nữ nhi. Dục tú vội vàng đứng lên, nương nương hôm nay như vậy Mỹ, nhưng ngàn vạn đừng hoa trang. Tuy nói Mỹ nhân trong mắt dương rưng cũng Mỹ thật sự, nhưng nàng vẫn là hy vọng nương nương vui vui vẻ vẻ. Như thế nào quang kêu nương nương, không gọi ngạch nương. Nghi phi đem nước mắt nghẹn trở về. Nàng cũng không phải là cái loại này khóc sức nước người. Dục tú đơn giản ngồi sổng Nghi Phi bên cạnh, ngửa đầu nói chuyện, nương nương hôm nay thoạt nhìn thật sự quá tuổi trẻ, so với ta cùng lắm thì vài tuổi, Tiêu ngạch nương quá có không khỏe cảm. Nghi Phi cười khẽ lắc đầu, tiếp tục cho chính mình miêu mi, hôm nay xuất phát trước chính là ăn mật ong, cái miệng nhỏ như vậy ngọn, bất quá không có hoàn toàn gầy xuống dưới phía trước, đồ ăn thượng cần phải lưu tâm. Nữ tử tự nhiên muốn thon thả chút mới đẹp, Đương nhiên hơi chút béo một chút, đảo cũng là thực đáng yêu, bất quá cần thiết đem hơi chút cái này lượng nắm chắc hảo. Nghi phi trên tay động tác lại mau lại ổn, cho chính mình thượng song trang lúc sau, còn ứng ấn dục tú ngồi xuống thượng trang. Ta này đều đã tốt nhất trang, phí thật lớn công phu đâu. Dục tú nhớ tới, có này công phu còn không bằng làm nàng bổ vừa cảm giác đâu. Thực mau, liền một lần nữa đem lông mày cho ngươi miêu một chút, này lông mày họa quá ngay ngắn. không rất thích hợp người. Dục tu là viên mặt, lông mày thon dài một ít, sẽ có vẻ mặt tiểu, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn thon dài, từ trung gian đoạn bắt đầu biến tế, nôi bộ kéo dài biến tiêm. Dục tu thật đúng là không ở mi hình thượng cân nhắc quá, vẫn luôn là bên người cùng nữ cho nàng miêu mi, mi hình cũng đều là tiêu chuẩn chính thất mi hình, muốn đa đoan trang, có bao nhiêu đoan trang, không giống nương nương cho nàng họa lông mày, thoạt nhìn còn có chút vũ mị cùng gợi cảm. Dục tú nhìn trong gương chính mình, cẩn thận đoan trang, quả nhiên là đẹp không ít, nếu là lại gầy một chút liền càng hoàn mỹ. Trở về về sau, làm bên người cùng nữ nhiều cân nhắc cân nhắc, bằng không, buồn cung làm thanh hạnh cùng ngươi trở về ngốc một đoạn thời gian cũng đúng, làm nàng hảo hảo giáo giáo bên cạnh ngươi cùng nữ, nữ nhân đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, cũng có thể sung sướng chính mình. Nghi phi tại đây phương diện tương đương xem đến minh bạch. đều nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm kỳ thật bằng không nữ nhân càng hẳn là vì chính mình trở nên mỹ lệ nam nhân xưa nay là dựa vào không được đặc biệt là quyền cao chức trọng nam nhân gửi hy vọng ở nam nhân trên người còn không bằng đem hy vọng đặt ở trên người mình giúp tú thụ giáo gật gật đầu lời này nói không sai nàng tuy rằng không tính toán cùng giận kỳ là một đôi ân ái phu thê nhưng là này không thể ảnh hưởng nàng sống được xinh đẹp trừ bỏ ăn ăn uống uống ở ngoài Nàng hẳn là còn có khắc nhân sinh theo đuổi mới đúng, nhân sinh không thể thiếu ăn uống, nhưng là cũng không thể chỉ có ăn uống. Chờ Nghi Phi cùng Dục Tú đi ra ngoài, Lưu Giai Thị cùng Hoàng Thăng đã ở bên điện đợi nửa canh giờ, tuy rằng chắc điện thả vài cái chậu than, một chút đều không lạnh, nhưng là Lưu Giai Thị trong lòng lành à, nàng trước nay cũng không biết, Phúc Tấn cùng Nghi Phi nương nương quan hệ đã hảo thành như vậy, rõ ràng lúc trước dọn ra cung đi thời điểm. hai người quan hệ tuy rằng thoạt nhìn cũng không cứng đờ nhưng là cũng không thân hậu đến cái này phần thượng không đều nói mẹ chồng nàng dâu là trời sinh đoan ra sao như thế nào tới rồi nghi phi cùng phúc tấn nơi này hai người tốt liền cùng thân mẫu nữ giống nhau trách không được nàng phía trước nhờ người cấp nghi phi cáo phúc tấn trạng không phải phúc tấn bị phạt phản đến là nàng cái này cáo trạng người bị phạt sao kinh phật kia đoạn thời gian nàng tay đều mau sao phế đi ra hiện giờ không phải túc ở chính viện Chính là túc tại tiền viện, đem trong phủ trừ bỏ phúc tấn ở ngoài nữ nhân coi là không có gì, hoàng thượng trăm công ngàn việc, khẳng định sẽ không để ý này đó việc nhỏ, nhưng là nghi phi nương nương nếu là cũng mặc kệ, kia đã có thể thật không ai quản Lưu Giai Thị càng muốn trong lòng liền càng sợ hãi, ngồi ở ấm áp như xuân trong phòng, sắc mặt đều bạch doa người, liền hoàng thăng tiểu hài tử này đều có điều phát hiện. Ngạch nương, ngươi làm sao vậy? Ngạch nương không có việc gì. lưu giai thị chạy nhanh nói nghi phi cùng phúc tấn không chừng muốn tìm cơ hội phạt nàng đâu nàng cũng không thể ra nửa phần sai lầm thật hy vọng sang năm tuyển tú chạy nhanh đến tốt nhất chỉ một cái đẹp như thiên tiên khanh khách tới các nàng ngũ đối lạc phủ chỉ có đem trong phủ thủy quái đủ, mới có phá cục khả năng tổng không thể làm phúc tấn vẫn luôn lã vọng buông cần. bất quá lưu giai thị thật đúng là suy nghĩ nhiều mặc kệ là nghi phi vẫn là Dục tú đều không có muốn cô ý chọn sai phạt nàng ý tứ không có cái kia tất yếu. Hoàng thăng là lao ngũ trường tử, nghi phi tuy rằng không coi trọng này đó, nhưng vẫn là đem hải tử kêu lên tới một phen hỏi đáp lại làm người cấp hoàng thăng thượng một chén sữa bò trà, tiểu hài tử tất nhiên uống không quen đại nhân uống khổ trà. Không riêng hoàng thăng có cái này đặc thù đãi ngộ, dục tú cũng có, bất qua cấp dục tú thượng cũng không phải là sữa bò trà, mà là trà phổ nhị, có thể giảm béo gầy thân. chương ba mươi 31 không nói đến lưu giai thị như thế nào sợ hãi dù sao này Dực khôn cung vẫn là rất thanh tĩnh kiểu ra chưa từng đại hôn liền trác phúc tấn cũng không từng vào cửa kiểu ra bên này là một cái nữ quyến đều không có nghi phi từ trước đến nay không thích cùng trong cung đầu người kết giao nhiều năm như vậy trong cung đầu cùng hắn tương đối thân cận cũng liền hai người một cái là nàng ruột thịt muội muội quách quý nhân còn có một người chính là thập gia đã qua đời ngạch nương ôn hy quý phi Quách quý nhân liền ở tại rực khôn cung, dưới trường có một nhi một nữ, chẳng qua nhi tử sớm thương chỉ sống 11 tháng, liền xếp thứ tự đều không có, đến nỗi nữ nhi tử công chúa, năm kia cũng đã thụ phong vì cùng thạc khác tính công chúa, gả thấp đến mông cổ đi, cho nên Quách quý nhân đến chắc điện tới, cũng chỉ có thể là mang theo bên người cùng nữ thái giám. Nghi phi cùng Quách quý nhân tuy rằng là tỉ muội, hơn nữa đối này rất có chiếu cố, nhưng rốt cuộc cùng thờ một chồng. Liên tính không tiến cung phía trước có vài phần tỷ muội tình, kia mấy năm nay cũng mà không sai biệt lắm, cho nên hai người cũng không như thế nào thân cận, quách quý nhân đối nghi phi cũng chỉ có cảm kích cùng ỷ lại mà thôi. Nghi phi là dực khôn cung chủ vị, ở chính mình tẩm cung đương nhiên không có gì không được tự nhiên, dục tú này một hai năm tới số lần nhiều, nghi phi đãi nàng lại là thật tốt, cho nên cũng tự tại thực, bất quá trong điện cung cũng chỉ có hai người kia có thể nhẹ nhàng tự tại nói chuyện hiếm. Dư lại người tất cả đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, bao gồm hoàng thăng cũng là giống nhau, đừng tưởng rằng tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Không nói đến hai ngày này ngạch nương không thiếu dặn do hắn, chính là này nửa năm tại tiền viện sinh hoạt, cũng làm hắn hiểu chuyện không ít. Tới rồi canh giờ, đoàn người xuất phát đi ninh thọ cung cho Thái hậu Thịnh An, Nghi Phi, Dục Tú cùng với Quách Quý Nhân đều là ngồi kiệu liễn. Hoàng Thăng có ma ma ôm, nhưng Lưu Gai Thị liền không thể không đi đường, cũng khó trách như vậy nhiều người liều mạng muốn hướng lên trên bò. Này thế đạo địa vị thật sự quá trọng yếu, Dục Tú thực may mắn chính mình là xuyên đến thân thể này, nếu là xuyên đến Lưu Gai Thị trên người, kia hôm nay mãn trong hoàng cung đi chính là nàng. Linh Thọ cung người đã tới không sai biệt lắm, trừ bỏ nghi phi này đoàn người ở ngoài, không có tới cũng chỉ dư lại huệ phi một hàng. Đức phi, Vinh phi đã tới rồi. Hiện giờ cái này trường hợp, trong cung đầu lớn lớn bé bé chủ tử trên cơ bản đều đã tới toàn, dục tú cũng rốt cuộc nhìn thấy trong truyền thuyết lương quý nhân, đẹp thì đẹp đó, nhưng tồn tại cảm thật sự không cao, đi theo huệ phi mặt sau, mang theo vài phần nhút nhát cùng ốm yếu cảm giác, nói như thế nào đâu, cùng trong cung các nương nương đều không giống nhau, cùng bát ra liền càng là bất đồng, một cái là gió lạnh trung tiểu hoa, một cái là duyên dáng yêu kiều tùng trúc, làm người hoàn toàn. có thể xem nhẹ rất ngũ quan thượng tương tự, rất khó tưởng tượng này sẽ là hai mẹ con. Trừ bỏ lương quý nhân, thất gia ngạch nương mang giai thị thứ phi đồng dạng cũng là vị mỹ nhân, chẳng qua sắc mặt nhìn qua có vài phần tối tăm, chẳng sợ hôm nay là trừ tịch, cũng không có vài phần cười bộ dáng Tóm lại, đang ngồi các nương nương, dục tú thấy thế nào đều so ra kém nhà nàng nương nương đẹp. Nghi phi hôm nay xác thật có chút diễm kinh bốn tòa ý tứ, nguyên bản chính là cực mỹ người, Bất quá hồng nhan dễ lao, nghi phi hiện giờ nhưng cũng là lập tức muốn 40 tuổi người, lại như thế nào sẽ bảo dưỡng, Trung phi so bất quá tân nhân. Chỉ là cũng không biết nghi phi này đã hơn một năm tới nay là tìm được cái gì tốt biện pháp, khí sắc là một ngày so với một ngày hảo, hiện giờ an diện lộng lẫy, thế nhưng liền nổi bật chính thịnh mật tần vương thị đều so không bằng. Huệ phi vinh phi vào cung tương đối sớm, ở nghi phi cùng đức phi được sủng ái là lúc. Này hai người sớm đã thất sủng, cho nên đối này cũng không có cái gì quan cảm. Muốn nói phản ứng lớn nhất đương thuộc Đức Phi, nàng cùng nghi Phi có thể nói là tranh đấu gay gắt mười mấy năm, cũng chính là gần nhất mấy năm nay, hai người tuổi đều lớn, đoạt không tới nhiều ít tấn sủng, cung quyền cũng đều đã bị bốn Phi phân phối hảo, không có gì hảo tranh, lúc này mới tưởng an không có việc gì mấy năm. Ngày xưa đối đầu phong tư hiểu điệu, Mỹ đến làm người không rời được mắt, Đức Phi lại như thế nào tâm tính vững vàng, cũng có chút không thoải mái, so với Nghi Phi, nàng càng hy vọng hiện giờ diễm áp bốn tòa chính là những cái đó tân nhân, rốt cuộc tân nhân không thể đủ đối nàng cấu thành uy hiếp. Thái hậu đối Nghi Phi có vài phần thân cận, vội vây tay làm nàng ngồi ở bên cạnh, này đãi ngộ là đồng Phi nương nương đều không có, rốt cuộc đồng Phi nương nương liền tính là hoàng thượng biểu muội, hiểu ý nhân hoàng hậu muội muội nhưng đồng dạng cũng là hiếu khang trương hoàng hậu đồng giai thị chất nữ, đối với bản thân tình địch chất nữ, nàng tuy rằng đối thuận trị đế không có gì cảm tình, nhưng trong lòng cũng là biến yếu. Cho nên mặc kệ là năm xưa hiểu ý nhân hoàng hậu, vẫn là hiện giờ đồng phi, thái hậu đối với các nàng hai đều không thế nào thân cận. Trong cung đầu nhiều người như vậy, có thể cùng thái hậu nói chuyện phiếm nói chuyện còn không có thật không mấy cái, nghi phi xem như một cái, một cái khác là thái tử phi. Vị này cơ hồ là tử cấm thành trung nữ tử điện phạm, xuất thân danh môn, hiền thục, cung hiếu, khoang dung, thơm đến thái hậu cùng hoàng thượng khen ngợi. Không thể không nói, dục tú đối thái tử phi là tương đương bội phục, người như vậy nếu là ở hiện đại nói, khẳng định có thể làm ra một phen sự nghiệp tới. Nhưng là ở chỗ này, tuy rằng có thể thắng được một phen khen ngợi, nhưng rốt cuộc là phụ thuộc với thái tử tồn tại, hương suy vinh nhục đều hệ ở thái tử trên người. Hiện giờ Thái Hậu bên người, bên trái ngồi Nghi Phi, bên phải ngồi Thái Tử Phi, dư lại liền dựa theo địa vị cao thấp tới bài, có thể có tòa vị ít người, đại đa số người cũng chỉ có thể vẫn luôn đứng. Đặc biệt đặc biệt chính là, Lương Quý Nhân hiện giờ còn ở tại Huệ Phi Duyên Hy Cung, đã không có dọn ra đi, vị phân thượng cũng không phải một cung chủ vị, cho nên chỉ có thể đứng ở Huệ Phi bên cạnh người, ngược lại là Tám Phúc Thấn, chính thức bối lạc Phúc Thấn, ở Ninh Thọ Cung tự nhiên là có tòa. Con dâu công khai ngồi, đương bà bà vẫn đứng ở mặt sau, thấy thế nào như thế nào đều làm người cảm thấy ngạc nhiên. Lương quý nhân xác thật là cái hảo tính tình, đến nỗi quách lạc la thị, cũng xác thật tương lạnh đổi lại là mặt khác vài vị hoàng tử phúc tấn, liền tính là bản thân không ngồi, cũng không thể làm ra chuyện này tới. Dục tú uống ngụm trà áp áp kinh, thật không biết an thân vương phủ rốt cuộc là như thế nào giáo dưỡng tám phúc tấn, liền cơ bản nhất đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Nếu là cùng bát ra quan hệ không tốt, cố ý cấp lương quý nhân không mặt mũi còn chưa tính, nhưng trọng điểm là tám phúc tấn hiện giờ chính là cùng bát ra gắn bó keo sơn, liền tính trướng mắt lương quý nhân xuất hơn, xem ở bát ra mặt mũi thượng, cũng không đến mức như vậy cho hắn thân ngạch nương không mặt mũi. Bất quá, việc này chỉ có Thái Hậu cùng Huệ Phi có thể quản, những người khác nếu là còn nói, vậy thật thành sen vào việc người khác, chẳng qua Thái Hậu trướng mắt lương quý nhân. Hơn nữa từ trước đến nay không trộn lẫn hậu cùng chuyện này, tự nhiên sẽ không mở miệng, ở phía trên cùng nghi phi cùng thái tử phi liêu đến vui vẻ, đến nỗi huệ phi, 8 phúc tấn lấy nàng đường đứng đắn bà bà, không đi để ý tới lao bắt thân ngạch đường, nàng tự nhiên là vui. Nay cũng liền dẫn tới, suốt một cái buổi sáng, đều là 8 phúc tấn ngồi, lương quý nhân ở phía sau biên đứng, một chúng hoàng tử A-ca bao gồm bát ra tiến vào cho thái hậu thỉnh an thời điểm. nhìn đến cũng chính là này phúc cảnh tượng những người khác sự không liên quan mình cao cao treo lên thậm chí giống giận kỳ như vậy căn bản là không chú ý tới lương quý nhân cùng tám phúc tấn nhưng bát ra liền không giống nhau bên trong đại điện cùng hắn thân nhất hai nữ nhân hắn có thể không chú ý sao người ngoài trong mắt khiêm khiêm quân tử lúc này sắc mặt không khỏi cũng có chút khó coi phúc tấn trướng mắt hắn ngạch đường làm sao không phải trướng mắt hắn xuất thân bát gia đều không phải là thánh nhân Trong lòng có khí, nhưng là lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài, trừ bỏ vừa mới vào cửa thời điểm nhìn liếc mắt một cái phúc tấn cùng ngạch nương ở ngoài, toàn bộ thỉnh an trong quá trình, liền không lại hướng bên cạnh nhiều xem một cái. Bởi vì muốn hiến tế, thỉnh quá an lúc sau, này đó hoàng tử ca liền rời đi, bất quá tham dự hiến tế đều không phải là chỉ là nam nhân, đại điện trung nữ nhân cũng là muốn tham dự hiến tế, chẳng qua nam nữ danh giới rõ ràng, không thể quẹ với nhau. Dục Tú rất là hối hận đi theo mọi người lễ bái, lại nói tiếp nàng vẫn là lần đầu ở trong cung ăn Tết, không biết đầu một ngày liền phải khái nhiều như vậy đâu. Nếu không nói, nàng khẳng định đem quỷ dễ dàng cấp tô ra tới, cũng không đến mức chịu như vậy khổ. Rốt cuộc liền tính trên mặt đất phóng đệm hương bù, nhưng là cũng làm theo cụm chân, đặc biệt là lễ bái thời điểm, đầu gối cụm tiêu tiêu một cái khó chịu. Bất quá, ở đây nữ nhân, trừ bỏ thái hậu ở ngoài, Không ai so trên người nàng thịt càng nhiều, trên người có thịt, khẳng định so không thịt người thoải mái một chút, mặc kệ là kiếp trước học vật lý, vẫn là sinh hoạt thưởng thức đều cho thấy, béo người càng không dễ dàng bị cộm đến. Dục tú khổ chung mua vui chịu đựng trừ tịch, mai cho đến qua giờ tí, mới có thể ra cung hồi phủ, ngày này xuống dưới, đầu gối đều khái thanh. Hồi phủ lúc sau, dục tú đầu tiên là đi nhìn nhìn hoàng tinh, thấy tiểu ra hòa ngủ, cũng không nhận tâm đem hắn đánh thức. cùng hầu hạ người hỏi hỏi hôm nay tình huống lúc này mới trở lại chính mình phòng ngồi ở giường nệm thượng đầu tiên là phân phó cung nữ làm hai cái xà cạp tiểu miên lót sau đó lại làm người cho nàng chuẩn bị trường nóng làm ma ma cho nàng massage đem đầu gối ứ thanh xoa khai dẫn ký vốn là vây được đến không được tính toán trở về liền ngã đầu ngủ nhưng là nhìn phúc tấn như vậy hưởng thụ một bên phao chân một bên còn có người lấy nhiệt vải bông cấp đầu gối trường nóng massage Cũng học theo, phân phó hạ nhân như thế nào hầu hạ phúc tấn, liền như thế nào hầu hạ hắn. Hai người một tả một hữu, trung gian giường đất trên bàn còn bãi nhiệt canh gừng, sợ trở về trên đường hàn khí nhập thể cấp đông lạnh bị bệnh. Tuy rằng hai người đều là ngồi xe ngựa trở về, hơn nữa bên trong cũng không thiếu chậu than cùng lò sưởi tay, nhưng tích mệnh tích phúc người đối thân thể của mình trước nay đều không qua loa. Hai vợ chồng thoải mái dễ chịu đem nhiệt canh gừng uống xong. Hai cái xà cạp dùng tiểu miên lót cũng làm ra tới, dục tú trực tiếp làm người cột vào nàng đầu gối thử thử, kích cỡ vừa và tốt, bộ dáng cũng so nàng trong tưởng tượng phải đẹp, mấu chốt là đủ mềm đủ ấm, hơn nữa bị trang phục phụ nữ mãn thanh một cái, căn bản là nhìn không ra tới. Giận kỳ hiện tại cảm thấy nhà mình Phúc Tấn dùng đồ vật đều là tốt, trên đời này liền không còn có so với hắn Phúc Tấn càng sẽ hưởng thụ người, trực tiếp phân phó nói, cấp gia cũng lộng một cái. Về sau loại này thực dụng đồ vật liền tính ra không phân phó, phúc tấn cũng nên chuẩn bị mới đúng. Vốn dĩ liền tính toán cấp ra làm cho, ta mang cái này chính là trước làm các nàng luyện luyện tập. Dục tú hảo tính tình nói, cấp gia cùng nương nương đều chuẩn bị hai phó. Đáng tiếc, bảy phúc tấn năm nay là không dùng được, sang năm ăn tết thời điểm lại đưa nàng cái này. Giận kỳ có nghĩ thầm làm phúc tấn cấp hoàng thăng lộng hai phó, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. hắn buồn ý là hy vọng phúc tấn cùng hoàng thăng có thể nhiều hơn thân cận nhưng là cũng sợ biến khéo thành vụn lần trước không phải bởi vì ha ha hạt châu sự tình đem hảo hảo không khí lộng xấu hổ cho nên lần này lời nói ở trong miệng vòng vòng điểm tô cho đẹp vài phần mới mở miệng hoàng thăng còn nhỏ phúc tấn tâm tử là người cấp hoàng thăng cũng lộng hai phó im bặt không nhắc tới lưu giai thị đỡ phải lại gợi lên phúc tấn đầy ngập ghen tuông. nàng nếu là không cho hoàng thăng lộng chính là tâm không tử. Dục tú rất muốn cười lạnh, bất quá một cái không đến bốn tuổi hải tử, hôm nay ở trong cung đầu cũng không thiếu chịu tội, nàng không quen nhìn lưu giai thị, nhưng đối hải tử không có gì thành kiến. Không nghe thấy các ngươi chủ tử ra nói, đi rửa theo tiểu hải tử kích cỡ lộng hai phó, buổi sáng cấp đại A-ca đưa qua đi. Dục tú nhàn nhạt phân phó nói, xoay đầu tới hướng về phía giận kỳ, ra sẽ không muốn cho ta cấp lưu gia thị cũng lộng mấy phó. Sẽ không. Sẽ không. Dận kỳ chạy nhanh nói, ngươi là cái gì thân phận, nàng lại là cái gì thân phận, ra không như vậy hồ đồ. Chương 32 Giá trị quan bất đồng, căn bản là không có cách nào thổ lộ tình cảm, rục tú cũng không có cảm giác được thất bại, bởi vì nguyên bản liền không ôm cái gì hy vọng, nàng đối hiện tại sinh hoạt đã thực vừa lòng, liền tính là đối bên này ra có hảo cảm, nàng cũng sẽ khắc chế chính mình, miễn cho vì một người nam nhân ruột gan đức từng khúc. chết đi sống lại, vậy bạch bạch cô phụ ông trời cho nàng phúc lợi, huống chi nàng đối vị này ra cũng không có gì hảo cảm. Dận kỳ đến nay đều còn sống ở thế giới của chính mình, ở bên ngoài yêu cầu thận trọng từ lời nói đến việc làm, trong phủ lại là hắn tùy tâm sở dục chỗ ngồi, hắn cảm thấy ở phúc tấn nơi này đãi thoải mái, vậy ở chính viện ốc, nếu nào một ngày chán ghét như vậy thoải mái, cũng tùy thời có thể đổi mà, dù sao ở cái này trong phủ đầu không ai có thể đủ đứa thuốc được hắn. Dục tú cùng giận kỳ đều là vô tâm không phổi người, cực đoan ái chính mình, cực đoan lý trí, cứ như vậy, liền có vẻ lưu giai thị có chút buồn cười, bởi vì hôm nay thấy nghi phi nương nương đối phúc tấn thái độ, chẳng sợ ngao cả ngày, lưu giai thị lúc này cũng căn bản là ngủ không được, nửa đêm lên sao chép kinh Phật, ngày sau cung phụng đến Phật tổ nơi đó đi, lấy khẩn cầu Phật tổ, lần này tuyển tú chỉ một cái xinh đẹp như hoa khanh khách đến ngũ đối lạc phủ tới, đỡ phải ra ngày ngày túc ở phúc. nơi đó. Hoàng thăng lúc này đã sớm đã say xưa đi vào giấc ngủ, tiểu gia hỏa hôm nay mệt đến không nhẹ, nào còn lo lắng ngạch nương ngủ không ngủ. Bất quá trắng đêm chưa ngủ không ngừng lưu giai thị một người, còn có bát ra cùng tám phúc tấn, này một đôi cầm sắt hài hòa phu thê hôm nay lại là đại xảo một trận. Bát ra đau lòng chính mình thân ngạch nương, đồng dạng cũng là tự ti tâm lý ở quay phá, phúc tấn coi thường hắn ngạch nương, lại như thế nào sẽ xem trọng hắn. Tám phúc tấn tính tình liệt thật sự, hơn nữa nàng tuy rằng cảm thấy bát ra đủ xuất sắc, nhưng cũng thật sự cho rằng lương quý nhân xuất thân quá thấp, bát ra là lương quý nhân sở ra chi tử, thân phận thượng nguyên bản liền so mặt khác hoàng tử A-ca thấp, bất quá nàng lại xuất thân an thân vương phủ, đủ để đền bù bát gia xuất thân thượng không đủ. Nói cách khác, Tám phúc tấn chưa bao giờ cảm thấy chính mình gả cho bát ra là cao gả, ngược lại cho rằng bát ra nương thân phận của nàng nâng lên chính mình. hơn nữa cũng nương an thân vương phủ quyền thế ở chính làm kỳ chát hạ căn Cho nên hai người kia sẽ xảo lên cũng không kỳ quái, tám phúc tấn đối lương quý nhân vô lễ kính chỉ là mặt ngoài vấn đề, thâm trình tự vấn đề vẫn là các nàng hai vợ chồng bản thân, bắt ra vốn là đối với chính mình xuất thân có chút tự ti, tám phúc tấn lại xác thật kiêu ngạo, đối bác gia xuất thân coi thường mắt. Tám phúc tấn cũng không biết ngấm lại nàng chính mình, tuy rằng là ở an thân vương phủ lớn lên, Nhưng dù sao cũng là họ quách lật là, hơn nữa lại là một giới bé gái mồ côi, A Mã bị phán giam chẳng chờ mà chết, dựa theo cổ nhân truyền xuống tới cách nói, Nam không cưới giữa có hai điều chính là, tang phụ trưởng nữ không cưới, thế có hình người không cưới, nói cách khác mâu thân mất sớm không thể cưới, gia tộc có phạm nhân tội không thể cưới, này hai điều tám phúc tấn nhưng đều chiếm thượng. Hai người tuy rằng là cãi nhau, nhưng càng nhiều thời điểm là tám phúc tấn ở mở miệng, Mỹ nhân mặc dù là bạo nộ, cũng là chú ý chính mình dáng vẻ, chẳng sợ ngôn ngữ tàn nhẫn đả thương người, nhưng sắc mặt lại khống chế được tuyệt đối sẽ không giữ thận. Bắt ra đồng dạng lưu có chừng mực, cho dù là nổi giận đùng đùng đi rồi, kia cũng là đi tiền viện, giao thừa sẽ không túc ở bên Phúc Tấn cùng khanh khách nơi đó, nói cách khác, dựa vào Phúc Tấn tính tình, rất có khả năng sẽ nháo đến An Thân Vương phủ đi, khó tránh khỏi sẽ không làm người xem cái chê cười. Đại niên mùng một làm theo đến đi trong cung, nghỉ ngơi đến người tốt, tinh thần đầu tự nhiên hảo, tương phản, nghỉ ngơi không hảo thậm chí trắng đêm chưa ngủ người, đừng nói tinh thần đầu, nữ nhân khẳng định khí sắc không tốt, nam nhân khẳng định muốn đỉnh hai cái quần thâm mắt, liền che cũng vô pháp che. Dục tú không chỉ là tinh thần đầu hảo, hơn nữa xưng được với là thần thái sang láng, rốt cuộc nàng có linh tuyển thủy điều dưỡng thân thể, đến nỗi giận kỳ, đêm qua mới vừa đắc tội nàng. Tự nhiên liền không có linh tuyền thủy có thể uống lên. Giận kỳ bản thân nhưng thật ra ở trong lòng đầu cảm khái, quả nhiên có thể ăn có thể ngủ là một loại phúc khí. Phúc tấn liền tính hiện tại muốn giảm béo không chế ẩm thực, nhưng đầu dính gối đầu liền ngủ kỹ năng, cũng không phải người bình thường có thể học được tới, trách không được như vậy có tinh thần. Trừ phi dục tú tự mang trộn lẫn linh tuyền thủy thức ăn đến trong cung đi, nếu không, nghi phi cũng là hưởng dụng không đến linh tuyền thủy. Bất quá nàng trong khoảng thời gian này thân thể đã bị điều dưỡng rất khá, hơn nữa tâm tình hảo, giấc ngủ hảo, đồng dạng quang thải chiếu nhân, liền giận đường đều treo gẻo nói, ngạch nương thật là càng sống càng tuổi trẻ. Nhìn xui xẻo nhi tử, nghi phi trong lòng liền tới khí, trước kia giận tư thân thể không tốt, nàng hơn phân nửa tinh lực đều ở tiểu nhi tử trên người, đối giận đường có chút sơ sẩy, nhưng cũng không phải mặc kệ đứa con trai này, càng không phải giống đức phi đối lao tứ giống nhau. Căn bản không lấy đứa con trai này đương hồi sự nhi, như thế nào liền hoàn toàn bị lao bắt cấp lung lạc đi, hắn lại không phải không có thân ca, liền tính là đi theo thẳng quần vương, đi theo thái tử, nàng cũng không như. Vậy khó có thể tiếp thu. Liền lương quý nhân cái kia xuất thân, chẳng sợ sinh nhi tử đều lập không đứng dậy, thấy ai đều vâng vâng dạ dạ, nói chuyện cùng bị người bóp chặt giọng nói giống nhau. Con trai của nàng như thế nào có thể đối lương quý nhân nhi tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngẫm lại đều làm nàng khí huyết dâng lên, bị toàn bộ tử cấm thành người nhìn chê cười. Ngươi chỉ cần thiếu khí ta, ngươi ngạch nương ta liền còn có thể sống lâu mấy ngày. Như thế nào liền không thể cùng giận kỳ học học đâu, thành thành thật thật sinh hoạt thật tốt, cũng không sợ phạm vào ai kiên kỵ, quan trọng nhất chính là liền tính là tưởng tranh kia cũng đến tìm đối người. Giận đương biết, nói thêm gì nữa. Ngạch Nương bảo đảm muốn đề bát ca sự tình, chạy nhanh tách ra đề tài, ngũ ca như thế nào còn chưa tới, nhi tử vừa lúc có chuyện muốn hỏi một chút hắn đâu. Ngươi ngũ ca ở tại ngoài cùng, tự nhiên muốn so ngươi tới chậm một ít. Nghi phi đầu tiên là giải thích một câu, sau đó lại nếu mày nói, chính ngươi đi theo lão bắt làm còn chưa tính, đừng kéo ngươi ngũ ca xuống nước. Nhi thần là khó xử người cái loại này người sao. Dẫn đường đầy bụng bị khuất. Hắn còn không đến mức đi tính kế chính mình thân ca ca. Nghi phi lại là không thế nào tin, Lão cửu tuy rằng không tham luyến quyền thế, cũng không thích lục đục với nhau, thậm chí còn có vài phần trẻ sơ sinh tâm địa, nhưng làm người quá mức giảng nghĩa khí, đối lao bát cảm tình lại quá sâu, chưa chừng sẽ vì lao bát sự tình đem thân ca ca kéo xuống thủy. Dẫn đường rất là bể hoài, ngạch đương, ta hỏi ngũ ca chuyện này thật sự cùng bát ca một chút quan hệ đều không có. Hắn nơi nào có chuyện muốn hỏi ngũ ca, từ lần trước nháo cương lúc sau, ngũ ca đại hắn liền không bằng ngày xưa thân cận. Nghi phi trực tiếp liền không lại lý giận đường, dù sao nàng nói cái gì đứa nhỏ này đều không nghe, đến tưởng cái biện pháp đem giận đường cùng lao bắt ngăn cách mới được, tốt nhất là thừa dịp mấy năm nay, giận đường không ra cung, hiện giờ cùng lao bắt cũng chỉ có thể lâu lâu thấy vài lần. Giận đường cũng không biết nhà mình ngạch nương trong lòng tưởng cái gì. Thấy ngũ ca cả gia đình người tiến vào, thật là có điểm nhi hâm mộ, hắn này chắc Phúc Tấn còn không có cưới đâu, Phúc Tấn liền càng là còn phải chờ dài cổ, cũng không biết nội vụ phủ là như thế nào định nhật tử, trực tiếp đem hôn kỳ an bài ở tháng 6 phân, vừa lúc là cả năm nhất nhiệt thời điểm, còn không bằng thập đệ đâu, so với hắn vãn 2 tháng, 8 tháng phân đại hôn, trời cao khí sảng, cả năm nhất thoải mái chính là, khi đó, hành xong lễ lúc sau. Nghi phi lập tức khiến cho Dục tú ngồi ở giữa nàng gần nhất cái kia vị trí thượng, lão ngũ, lao cửu tìm ngươi có việc, các ngươi hai anh em trực tiếp đi phía trước. Đại niên mùng một, giận kỳ mông còn không có dính chỗ ngồi đâu, đã bị ngạch nương đuổi đi đi ra ngoài, liên quan còn có xui xẻo đệ đệ. Tìm ta chuyện gì? Nhưng ngàn vạn đừng cùng lao bát có quan hệ, nói cách khác, hắn còn phải phiên một lần mặt, tiếc nhất hắn nhưng không nghĩ tìm khí chịu. Lao cửu chỉ có thể tùy tiện biên cái lý do lừa gạt hắn thân ca, ta chính là muốn hỏi một chút năm trước nội vụ phủ kia sự kiện nhi, kia khởi tử nô tài đảo cấp tham nhiều ít bạc, thế cho nên bị phạt vào tân giả kho. Tân giả kho kia địa phương chỉ ở sau thận hành tư, người trước muốn chịu khổ chịu nhọc chịu dơ, người sau chính là muốn chịu hình chịu đau bị phạt, hai cái đều là thái giám cùng cung nữ tránh chi e sợ cho không kịp địa phương, còn không bằng đi lãnh cung hầu hạ người đâu. Này không có gì hảo dầu dếm, giận kỳ nói thẳng, tám vạn lượng bạc, chỉ nhiều không ít. Không đến 2 năm thời gian, tham tám vạn lượng bạc, hoàng a mã cấp an ra bạc tổng cộng cũng bất quá 23 vạn lượng, này mức sắc thật có đủ đại, bất quá giận đường không cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc tứ ca này nửa năm qua tại nội vụ phủ có thể nói là oanh oanh liệt liệt, một lần nữa chế định các loại vật phẩm thu mua giới, hiện tại tử cấm thành người đều biết, một lượng rưỡi bạc một cái trứng gà. Hiện giờ mới năm văn tiền một cái, riêng là xem nơi này chênh lệch liền biết này khởi tử nô tài có thể. Từ giữa giành bao lớn lợi nhuận. Lại nói tiếp, hắn đối quyền thế kỷ thật không nhiều ít hứng thú, ngược lại là đối Tây học cùng chiến xa có hứng thú. Chẳng qua hắn không thể phóng quá nhiều tâm tư tại đây mặt trên. Hoàng A Mã làm cho bọn họ nhàn tập quốc ngữ cới ngựa ban cung, học tập nho ra tư tưởng, trở thành văn võ toàn tài. Vì lại thanh ổn định và hòa bình lâu dài cống hiến một phần lực lượng. Tây học cùng chiến xa ở Hoàng A Mã xem ra đều là tiểu đạo, không đáng đề sướng. hắn cũng, cũng chỉ có thể ngầm học tập. Này khởi tử nô tài thật sự quá đáng giận. Dẫn đường căm giận nói, kiếm bạc kiếm dễ dàng như vậy, hắn cái này hoàng tử A ca muốn kiếm bạc đều còn không có tìm được phương pháp đâu. Dẫn kỳ vô vô đệ đệ bả vai, không có việc gì, dù sao bọn họ đều đã đã chịu ứng có trừng phạt. Quan trọng nhất chính là, bạc đã còn đã trở lại. Có tứ ca tại nội vụ phủ tòa chấn, này đó nô tài lại muốn quá trước kia thoải mái nhật tử đã có thể khó khăn. Hai anh em câu được câu không trò chuyện, nhưng rốt cuộc là cùng trước kia không giống nhau. Trước kia giận kỳ Tổng hội khuyên cửu để an phận thủ thường, bất lo chuyện người, đừng đi theo lao bắt trộn lẫn đi vào. Nhưng là hiện tại, giận kỳ đã ý thức được, ở lão cửu trong lòng, hắn cái này thân ca xa không bằng lao bắt thân cận, chính cái gọi là sơ không gian thân. Này đạo lý hắn vẫn là minh bạch. mươi 33 Liên tiếp khái vài ngày đầu, dục tú thiệt tình cảm thấy so với đá cầu còn muốn mệt. bất quá mấy ngày thời gian, chính là gầy 2-3 cân, bất quá vào đông xuyên nhiều, cũng không thế nào có thể nhìn ra được tới. Qua sơ sáu về sau, liền không cần mỗi ngày tiến cùng, bất quá cũng nhàn không xuống dưới, các trong phủ đều phải đại khách, đương nhiên mở đầu vẫn là thẳng quân vương, không riêng dục tú muốn đi, ngay cả bảy phúc tấn cũng đến đi, Rốt cuộc đến trong phủ làm khách, lại không giống như là tham gia cung yến yêu cầu khái như vậy nhiều đầu, hành như vậy nhiều lễ, liền tính là mang thai, cũng không thể không đi. Bất quá, tam phúc tấn là cái ngoại lệ, nàng đã hoài thai trí nguyện, không chừng khi nào liền phải sinh, cũng không dám đi người khác trong nhà làm khách. Đại phúc tấn xưa nay là cái thỏa đáng, lần này yến hội đồng dạng an bài không chút cầu thả, đồ ăn phẩm tươi ngon vị dai, bưng lên đi thời điểm còn nóng hôi hổi. Không giống cung yến thượng đồ ăn, cơ hồ đều là lánh rớt, tiền viện thượng chính là rượu mạnh, hậu viện thượng còn lại là số độ không cao rượu trái cây, suy xét đến bảy phút tấn có mang, cho nên còn ăn bài mật thủy cùng sữa bò trà, không cần một hai phải uống rượu. Bất quá đối mặt một bàn lớn mỹ thực, dục tú cần thiết đến khống chế được chính mình, không thể không kiêng nể gì ăn, miễn cho thật vất vả giảm đi xuống thịt lại trường trở về. Chiếc đũa chỉ hướng vài đạo rau xanh thượng phóng. nhưng phạm là thịt liền trốn tránh đi, bất quá rượu trái cây nhưng thật ra một ly tiếp theo một ly, vẫn luôn liền không dừng lại. Thứ này tuy nói không có gì kính nhi, nhưng là uống nhiều quá cũng sẽ phía trên, mật thủy cùng sữa bỏ trà lại dễ dàng khiến người béo phì, bảy phút tấn dứt khoát làm người pha một ly trà lúa mạch cấp giúp tú. giúp tú nhưng thật ra cũng đủ nghe lời, ngoan ngoan đem ly rượu bông, trong bụng đã có năm phần no rồi, thật sự không nghĩ tiếp tục vọng thịt ngăn thèm. chỉ có thể lôi kéo bảy phúc tấn nói chuyện hiếm, rời đi bản thân lực chú ý. Nữ nhân, đặc biệt là đã kết hôn sinh con nữ nhân, ghé vào một khối có thể liêu cái gì, hoặc là là nam nhân, hoặc là là hài tử, dục tú cùng bảy phúc tấn quyết đoán lựa chọn người sau, thuận tiện giao lưu một chút thời gian mang thai kinh nghiệm, bất quá sinh ý thượng sự tình liền không thể bắt được cái này trường hợp nói. Giống dục tú cùng bảy phúc tấn như vậy nhẹ nhàng tự tại thật đúng là không mấy cái. rốt cuộc không phải nhà ai trượng phu đều không có tiến tới tâm phu nhân ngoại giao từ xưa liền có mặc kệ là đại phúc tấn vẫn là thái tử phi thậm chí là ít lời tứ phúc tấn ở như vậy trường hợp cũng là nhàn không xuống dưới đồng dạng nhàn không xuống dưới còn có tám phúc tấn chẳng qua cửa quá thấp tính tình quá liệt đối ai nói lời nói đều có một loại bí ẩn cảm giác về sự ưu việt không thiếu đắc tội với người hậu viện như thế tiền viện làm theo không bình tĩnh Thẳng quận vương lôi kéo lao cửu cùng lão mười nói chuyện, đi theo lao bắt liền tương đương với đi theo hắn, bất quá hắn càng hy vọng này hai cái đệ đệ trực tiếp đi theo hắn, mà không phải thông qua lão bắt thế hắn làm việc. Thái tử đối này cũng không có để ý tới, nếu nói năm đó Hoàng A Mã nâng đỡ lao đại, chỉ là vì cho hắn làm một khối đá mài dao, nhưng là hiện tại chỉ sợ liền Hoàng A Mã đều đem cái này ước nguyện ban đầu cấp đã quên, tắc ngạch đồ cùng Minh Châu ở trên triều đình lẫn nhau kiềm chế. Hai bên cần thiết nếu không phân sàn sàn như nhau mới được, hắn cái này thái tử cũng cũng chỉ có thể cùng thẳng quận vương đánh cờ. Trong tay chén rượu xoay lại chuyển, thái tử trong lòng bình sinh ra vài phần phiên chán cả ngày đề phòng cái này, đề phòng cái kia. Hắn hiện giờ đã 26 tuổi, nếu là người bình thường ra con cháu, lúc này đã sớm hẳn là đi ra ngoài lang bạc thiên địa, nơi nào giống hắn, bị câu bùn tại đây nho nhỏ, nhỏ cung thành bên trong. Sở hữu tinh lực đều dùng để lục đục với nhau Thái tử trong lòng sầu muộn không người biết hiểu Mặc kệ là thẳng quân vương Vẫn là này phía dưới liên tiếp bọn đệ đệ Không có một cái là không hâm mộ thái tử Bọn họ suốt đời theo đuổi đều có khả năng theo đuổi không đến độ vật Thái tử mới vừa tròn một tuổi liền có thể có được Trời cao dữ dội bất công Ngay cả giận kỳ Trong lòng cũng là hâm mộ Hắn tuy rằng không tranh Nhưng là từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên So với người bình thường càng biết được quyền thế có bao nhiêu quan trọng, huống chi rõ ràng là thân huynh đệ, nhưng bao gồm thẳng quận vương ở bên trong hoàng tử A-ca, thấy thái tử đều phải hành lễ, không nói ý nan bình, nhưng trung quy không phải thực thoải mái là được. Lao cửu đối thẳng quận vương tự quyết định, kỳ thật là tương đương không kiên nhẫn, năm đó hắn tiến thượng thư phòng đọc sách thời điểm, thẳng quận vương đã vào triều tham chính, huống chi thẳng quận vương thân là trưởng tử, lại có Minh Châu một đảng duy trì. Trừ bỏ thái tử ở ngoài, mặt khác huynh đệ đều không bỏ ở trong mắt, cho nên này huynh đệ chi tình liền có thể nghĩ, hắn liền bản thân thân ca đều không cho mặt mũi, húng chi là thẳng quân vương. Cho nên trên cơ bản đều là hờ hững, nếu không phải hướng về phía bắc ca, nói không chừng liền trực tiếp quay đầu chạy lấy người. Lão Mười thật đúng là không hắn cựu ca như vậy kiêu ngạo, tuy nói ngạch nương là quý phi, nhưng đã qua đời đã nhiều năm, cũng coi như là hưởng qua nhân tình ấm lạnh. Nếu không phải cửu ca cùng nghi phi nương nương chiều ứng, mấy năm nay hắn ở trong cung đầu nhật tử không tốt như vậy quá. Bất quá 14 năm tuổi hải tử, liền tính là có tâm cấp thẳng quận vương mặt mũi cũng không có khả năng giả bộ thực thân thiện bộ dáng tới, nhiều lắm chính là không cho trường hợp lánh đi xuống mà thôi. Thẳng quận vương chút nào không thèm để ý, lao bát xuất thân không cao, có thể cho hắn duy trì không nhiều lắm, cùng lao bát so sánh với, lao cửu cùng lão mười mới chân chính là xuất thân hiền quý. Mặc kệ là quách lạc la nhất tộc, vẫn là nữ cố lộc nhất tộc, đều có hắn yêu cầu lung lạc triều thần cùng thế lực. Thẳng quận vương bàn tính đánh thực vang, Minh Châu tuy rằng làm hắn đối lao bát có điều phong bị, nhưng lao bát phàm là có thể có chút tự mình hiểu lấy, liền biết cái kia vị trí tuyệt đối cùng một cái tân giả kho nữ tử sở ra a ca không quan hệ, lao bát từ trước đến nay thông minh, hẳn là không đến mức sách không rõ. Hiện giờ thẳng quận vương còn không có cảm nhận được thánh ý khó giò Khang Hy vốn là đối trưởng tử cùng con vợ cả rất nhiều con ái, hơn nữa vì cân bằng tắc ngạch đồ cùng Minh châu hai đảng quyền thế, ở thẳng quận vương cùng thái tử trên người cũng muốn duy trì một cái cân bằng, thái tử lại quốc chi chữ quân, nếu muốn cùng với chống lại, Khang Hy tự nhiên cho thẳng quận vương rất nhiều lạc quyền, thậm chí ở rất nhiều chuyện thượng, Khang Hy thái độ đều tương đối có khuynh hướng thẳng quận vương. Nay cũng khó trách sẽ đem thẳng quận vương dã tâm đi bước một nuôi lớn, chẳng qua... Thẳng quận vương giã tâm cùng chỉ số thông minh hiển nhiên kém xa. Hoàng tử A Ca chung con con vòng quá nhiều, khang hy đối đại bộ phận nhi tử đều là ôm hy vọng đối phương văn võ toàn tài mục tiêu đi bồi dưỡng, cũng cũng chỉ có ngũ đối lập, 7 bối lặc bảy bối lặc cùng thập ca. này ba người bị cố tình dưỡng phế. Con nuôi như lang, cố tình thịt cũng chỉ có một hối, này kết quả có thể nghĩ. Dận kỳ tự xưng là là người ngoài cuộc, nhưng rất nhiều chuyện thượng cũng là tiểu tâm cẩn thận. Sợ một chân cắm vào này lốc xoáy không nổ ra được, bất quá người trong cuộc lại là hãy còn đấu đến chính hoan, không ít đều là thượng vội vàng trộn lẫn đi vào. Thẳng quận vương lúc sau, theo sát chính là tam bối lạc phủ khai yến, chẳng sợ tam phúc tấn đã sắp lâm buồn, như cũ đính cái bụng ra tới tiếp đón người, chắc phúc tấn chỉ có thể ở một bên đứng chơ. Bất quá mỗi người đều biết tam phúc tấn đã mang thai chín nhiều tháng, hơn nữa như cũ mảnh khảnh thân mình thượng toát ra một cái đại bao tới. thật giống như trống rông một ngụm nồi to cột vào trên bụng, nhìn khiến cho nhân tâm kinh run sợ. Dục tú đối này thật sự không có biện pháp lý giải, liền cổ đại loại này chữa bệnh điều kiện cùng đỡ để điều kiện, nàng hoài hoàng tinh thời điểm, hận không thể đem hết thể an toàn thai hỏa ngầm đều bài xuất đi, chỉ là đỡ để trước bước đi liền tập luyện rất nhiều lần, tam phúc tấn tuy rằng hiện giờ đã là lần thứ ba mang thai sinh con, nhưng là sinh hải tử số lần nhiều, không đại biểu liền không có nguy hiểm. Sao có thể như vậy nên ngang ra tới đại khách, vạn nhất ở trong yến hội bị chạm vào? Đúng phải, hoặc là vừa vặn tới rồi muốn sinh nở thời gian, xấu hổ sự tiểu, mạng người sự đại. Dục tú hận không thể ly tam phúc tấn tám trượng xa, sợ cho chính mình chọc phải chuyện này. Này ngoạn ý nếu là có người không cẩn thận đẩy nàng một phen, vạn nhất nàng không cẩn thận với lúc chạm vào ở tam phúc tấn trên người, kia này tội lỗi có thể to lắm. luận đến lẩn tránh nguy hiểm. Ở đây mỗi người đều là người thạo nghề, bao gồm tám phúc tấn cũng là giống nhau, ngày thường lại như thế nào cao điệu, lại như thế nào cùng những người khác tự quen thuộc, lúc này cũng biết tránh đi tam phúc tấn thành thành thật thật đợi. Bất quá, người ngoài thành thật không đại biểu người trong nhà cũng thành thật, tuy rằng tam phúc tấn ở trong phủ xây dựng ảnh hưởng rất nặng, nhưng là trong phủ hạ nhân đều là nội vụ phủ an bài lại đây, cùng ngũ đối lặc trong phủ bị nữ chủ nhân méo bán mình khế hạ nhân không giống nhau. Hiểu được quy củ càng nhiều, làm việc càng tốt càng nhanh nhẹn, cũng càng dễ dàng bị thu mua. Yến hội cử hành đến một nửa, trong phủ tiểu thái giám liền vội vội vàng vàng mà đến, đại a ca rơi vào trong hồ đi. Đại a ca hoàng tình là tam gia cùng tam phúc tấn đích trưởng tử, năm nay đã 6 tuổi, thiên tiểu bách sùng nuôi lớn đích trưởng tử, bên người hạ nhân nhiều đi, căn bản là sẽ không có lạc đơn khả năng. Húng chi này ngày mùa đông rơi vào băng trong hồ, đừng nói tiểu hải tử Liền tính là đại nhân cũng khó bảo toàn sẽ không có việc gì. Chuyện này thấy thế nào, như thế nào đều không phải là hạ nhân nhất thời sơ xảy làm hài tử lạc băng trong hồ. Rốt cuộc tổng không thể một đám hạ nhân đồng thời đều sơ sót, khẳng định bị người tính kế. Tam bối lạc năm nay bất quá 23 tuổi, ngày sau không biết còn sẽ có bao nhiêu đứa con trai. Người ngoài liền tính là tính kế tam bối lạc cũng không đến mức đi hại hắn đích trường tử. Chuyện này khẳng định là trong phủ người làm. Có thể là chắc phúc tấn điền thị, có thể là khanh khách phú sát thị. Cũng có thể là thị thiếp vương thị, y nhị căn giác la thị, dù sao khẳng định là này vài vị nữ quyến chung một vị. Biết được tin tức, tam phúc tấn sắc mặt nháy mắt liền biến trắng, nếu không phải bên người ma ma đỡ, khả năng lập tức liền ngã xuống đi, không kịp cùng mọi người cáo tội, cũng không làm người bị tiệu. Tam phúc tấn đĩnh cái bụng to vội vội vàng vàng sau này hoa viên đuổi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Thân phận thấp tự nhiên không hảo đi theo qua đi chỗ lẫn, đại phúc tấn cùng thái tử phi sợ tam phúc tấn thân thể chịu đựng không nổi, chạy nhanh cùng qua đi, tứ phúc tấn cùng tứ ra giống nhau tin phận sự tình phát sinh ở chính mình mí mắt phía dưới, cũng không có khả năng mặc kệ, tam phúc tấn xưa nay là cái thích xem náo nhiệt, liền càng sẽ không lưu lại. Đến nỗi bảy phúc tấn, nàng vốn là có mang, vội vội vàng vàng qua đi sợ bị người va chạm, nói nữa. Nhiều người như vậy cũng không dùng được nàng một cái thai phụ hỗ trợ. Hai ta ở chỗ này chờ xem, có thái tử phi cùng đại phúc tấn ở, chúng ta qua đi cũng giúp không được vội. Thật dài trong tay áo, dục tú nắm chặt nắm tay, rốt cuộc là không qua được chính mình trong lòng kia một quan. ngươi có mang cũng đừng cùng đi qua, ta đi xem, này ngày mùa đông, hoàng tình cũng không biết thế nào. Mới 6 tuổi đại tiểu Hoa Nhi, mấy ngày trước đây ở trong cung gặp phải thời điểm. Tiểu gia hỏa đang ở trộm trích ngự hoa viên hoa mai, bị tam gia cấp răn rẻ một đốn, nước mắt ba ba đi xuống lưu, lại đáng thương lại đáng yêu. Tháng giêng sơ tám, thời tiết lạnh thật sự, trên mặt hồ thậm chí kết một tầng hơi mỏng băng, biết hoàng tình rơi xuống nước tin tức lúc sau. Ở đây đại bộ phận người đều cảm thấy khẳng định chịu không nổi tới, Dục tú cũng là cái này cái nhìn, nàng không biết trong lịch sử hoàng tình có hay không vượt qua này một kiếp, nhưng là sự tình phát sinh ở trước mắt. nàng lại xác thật có có thể cứu mạng đồ vật lương tâm làm nàng căn bản là không có biện pháp ngồi yên không nhìn đến chương 34 mươi tú dục tu quá khứ thời điểm tam phúc tấn gắt gao nắm hoàng tình một bàn tay tiểu gia hỏa đã thay đổi quần áo trên người che lại vài giường chăn tử thậm chí trong phòng đều thả bảy tám cái chậu than nhưng vẫn là lạnh đến phát run trên dưới nha run lên sắc mặt xanh trắng hai mắt nhắm nghiền bởi vì tam phúc tấn mấy ngày này liền phải lâm buồn cho nên trong phủ tùy thời có lang chung chờ mệnh, tới rất là kịp thời, lúc này đã cấp hoàng tình đem thượng mạch.